chào anh em nhá chào mừng mọi người đã quay trở lại với uh, kênh đọc truyện của láo trần và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series quỷ bí chi chủ chương là sứ đổ dục vọng ở phần trước thì nhưng ta đã biết đấy là chủ nhân của con chó ác ma đã quay trở lại trả thù nhóm người lên và cái tên này có khả năng hình như là thao túng cảm xúc giống như là bên cái phè tà ác ở trong linh cảnh hành giả ấy nó có khả năng khống chế thao túng cảm xúc thậm chí là thao túng cả con người nữa Do lần trước khi mà lên đến nhà của thám tử Isengard Stanson ấy thì là có một người hầu mà còn cố tình đổ tội cho Glenn sau đó thì chết ngay trước mặt hắn có vẻ như là cảm xúc đã bị cái, cái tên ở trong bóng tối kia thao túng. Và phần cuối của phần trước thì thám tử Stewart một anh chàng thám tử gọi là hơi non kinh nghiệm đã bị thao túng cảm xúc và rút súng bắn Glenn. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem mọi chuyện sẽ diễn ra như thế nào. Thời điểm mà Stewart vừa dưa súng ngắm, thì Clint vốn luôn đề phòng, đã phát giác ra từ trước. Ngay khi đối phương vừa cử động, hắn đã bổ nhào xuống đất. Phăng! Stewart, người rõ ràng đã bị mất khống chế cảm xúc bóp cỏ súng. Đạn bắn xẹt qua mặt của một vị thám tử tư, bắn trúng vào vách tường. Xoạt! Tất cả những thám tử còn lại lập tức rút súng của mình ra. Như thế thấy ai cũng là kẻ thù vậy. Khung cảnh cực kỳ hỗn loạn. Trong số đó thì Stewart và một vị thám tử tư khác Mặt đã đỏ rực lên, gân xanh co giật, trong mắt bừng lên ngọn lửa của sự giận dữ và sợ hãi, như thế đã biến thành thứ gọi là ác quỷ. Đúng vào lúc ấy thì Castlana gàn giọng quát, dừng lại. Tiếng của cô ta không quá lớn nhưng lại chất chứa sự uy nghiêm, khiến mọi người nơi đây đều run lên, vô thức muốn tuân lệnh. Bầu không khí thoáng cái trở nên yên tĩnh, nhưng cảm xúc của mọi người lại không có chuyển biến tốt đẹp hơn. Lên thì đã lăn một vòng đến một góc đứng dậy rồi cầm súng ngắn vào trong tay. Suy nghĩ trong hắn xoay mỏng mỏng, không thể giấu nổi tâm tư. Hắn đang định dựa vào năng lực ảo giác để chấn an những vị khách đến thăm này. Đột nhiên chuông cửa vang lên, đinh dong. Mấy vị thám tử chặt rùng mình, ánh mắt hơi sáng lên, tiếng chuông lanh lạnh như một trộn nước lạnh rội xuống đỉnh đầu họ. Tiêu út nhìn cây súng ngắn trong tay, mở mịt nói, tôi vừa làm gì vậy? Người phi phàm của chính phủ đã ra tay rồi sao? Lên thở phào nhẹ nhõm, cầm súng ngắn đến gần cửa. Hắn vừa đặt tay lên nắm cửa, thì trong đầu đã hiện ra người đến bên ngoài. Một người đàn ông với phần tóc mai điểm bạc, khuôn mặt gầy, đội mũ săn, mặc áo khoác đen, chính là Isangat Stanson. Sắc mặt của vị thám tử này hơi tái, phần cánh tay gần bả vai hơi gồ lên một chút. Quả nhiên là ông ta bình yên vô sự. Lên thoạt vui mừng, rồi chợt thận trọng. Hắn nhớ rõ cái ngày mà bậc thầy điều khiển dối Rosago Đã biến thành một vị cảnh sát Đến gõ cửa nhà mình Lên kẻ sát ngón tay vào cỏ súng Rồi kéo cửa, lùi lại hai bước Isangat Stanson mỉm cười với hắn Nhẹ gật đầu Cảm ơn cậu là chiều nay đã tới thăm tôi Nếu không tôi đã chẳng thể chơi trốn tìm Với tên ác ma kia Trong lúc đã bị thương Cậu đã cứu tôi một mạng đó Đây, chẳng lẽ ý nghĩa của lời giải đọc Là thích hợp đến thăm Isangat Stanson Là buổi chiều nay Đến tìm ông ta cũng là giúp ông ta thoát khỏi nguy hiểm sau. Vậy thì còn những ngày sau, thích hợp đến thăm thì sao chứ? Vì ở chung quanh hiện trường ám sát, cho nên mới không bị hoài nghi à? Lennon không biết là nên khóc hay cười. Hắn cũng không có buông lỏng khi nhường lối mà hỏi. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lát nữa hãy nói. Isengard Stanson hạ giọng cười một tiếng. Chẳng lẽ cậu lại muốn thảo luận về vấn đề của người phi phạm trước mắt nhóm Stewart hay sao? Thế nên ông mới tự nhiên nói đến chuyện người phi phạm với tôi. Cũng phải thôi, mình đã rằng co với chủ nhân của con chó ác ma kia hơn chục phút, vậy đủ để chứng minh mình không phải là người thường. Hơn nữa trước đó, mình còn cung cấp ý kiến về động vật có thể hóa thành ác ma. Lên lặng lẽ, đi theo sau Isengard Stanson hai bước. Vừa thấy vị thám tử lưng danh này, Castlana và trợ lý Lydia của cô ta thở phào nhẹ nhõm, mà nhóm người Stewart cũng lộ ra biểu cảm an tâm. Ngài Stanson, ông không sao chứ, họ lần lượt hỏi thăm. Isengard nâng tay lên mà nói bị thương nhẹ không quá nghiêm trọng Được rồi, mọi người cũng không cần lo lắng chuyện này sẽ kết thúc nhanh thôi cảnh sát đã cho sẵn tên kia trong bóng tối Là vì vụ án giết người liên hoàn nọ sau ông đã khóa được kẻ tình nghi chưa liệu hắn có làm hại người vô tội hay không Các thám tử tranh nhau hỏi Isengard đành phải nhấn tay phải xuống Cứ yên tâm rồi tôi sẽ kể lại chi tiết cho mọi người Tuy nhiên Trước đó tôi cần phải tìm hiểu vài thứ với Sherlock và Kat Slana. Chúng tôi phải vào trong phòng khách vài phút. uy tín lâu năm của ông ta khiến các vị thám tử khác không phản bác, đều ngồi xuống trở lại. Dù họ là chưa hoàn toàn yên tâm, nhưng cũng không còn nôn nóng bất an nữa, cảm xúc cũng không còn mất kiểm soát. Vừa vào phòng khách, cửa đóng lại, lên nhìn căn phòng, đóng kín mít, bỗng nhiên nghĩ tới một chuyện. Hoàn cảnh này vô cùng thích hợp để dùng vật phẩm, bình độc tố sinh học nha. Ahem. Lên hắng giọng bước lên mở cửa sổ kính ra. Hắn vẫn như cũ không thả lòng ở trước Isengard Stanson, thậm chí còn cho rằng cả Kastlana cũng không thực sự đáng tin. Isengard nhìn quanh một vòng, trực tiếp ngồi vào cái ghế mảnh của Glenn, cười ha hạ. Tội lớn tuổi rồi, thích ngồi thế này hơn. Glenn ngồi xuống một cái ghế sofa đơn, hỏi lại. Ngài Stanson, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Isengard nhìn về Kastlana, đứng sau bàn chà mà nói. Chúng ta đều là người phi phạm cả, tôi sẽ không giải thích lại khái niệm thưởng thức nữa. Người phi phạm? Kastlana đầu tiên là nhìn lên, tiếp đó nhìn Isengard, hơi ngạc nhiên nhưng cũng không quá chấn kinh. Hóa ra, cô cũng là một người phi phạm à? Vậy tại sao lần trước gặp một con quỷ hồn nhỏ cô lại bối rỗi như thế? Cũng không có nhìn ra. Ờ, có thể là kiểu danh sách không giỏi đối phó với u ảnh và oán linh trăng. Klen tự đáp lại với ánh mắt của Kastlana. Isengard cười nói Tôi đã từng đi du học 4 năm ở Grandburg, được tiếp xúc với thế giới siêu phạm, đồng thời trở thành tín đồ của thần trí thức và trí tuệ. Sau khi trở lại Bách Lung, tôi đã từng bước thành lập quan hệ với giáo hội đứa thần đêm tối, giáo hội thần hơi nước và máy móc, nhưng vẫn không hoàn toàn lộ ra thân phận. Vì chắc chắn cả trừng phạt sẽ coi tôi là tín đồ ta giáo cần phải thanh trừ. giao hoi nu chuyện này, những tổ chức chính phủ chan ke trung nhất định sẽ không có trực tiếp giúp đỡ tôi vì đồng nghĩa với việc khai chiến với giáo hội chúa tẻ bão táp. Không hổ là giáo hội bạo chúa à? Bạo chúa? Lên thuận miệng hỏi. isengard cầm cái tẩu thuốc, hít mùi thuốc lá mà nói. Đó là danh xưng mà giáo hội tôi gọi giáo hội chúa tẻ bão táp đó. Được rồi, trước tiên hãy để tôi nói về chuyện đã xảy ra ngày hôm nay. Cả tấn công tôi và gửi thư đe dọa cho mọi người chính là chủ nhân của tên hung thủ giết người liên hoàn kia. <cười> mọi người hẳn đã biết rằng Con chó đen đó nó thuộc về danh sách ác ma, nhất là Sherlock. Cậu đã chỉ ra ác ma có khả năng là động vật. Lên mỉm cười không phủ nhận mà cũng chẳng thừa nhận. Gatslana cũng chỉ đan hai tay vào nhau, im lặng. Isengard lắc đầu bật cười. Mọi người không cần phải lo lắng. Tôi không phải chấp pháp, mà chỉ là một tín đồ của thần trí thức và trí tuệ mà thôi. Ở bách lung này tôi không có cách nào truyền giáo, cũng không thể thành lập tổ chức, chỉ có thể mượn nhờ những người như các cô cậu để hỗ trợ. Nói cách khác là ông cũng có thể nhận tội hộ chúng tôi Lên trong lòng trêu đùa một câu Isengard thấy họ không thở nhận Lại tiếp tục chủ nhân của con chó ác ma kia là ở danh sách 5 Ờ, theo như tôi được biết Danh sách 5 của đường tắt này Gọi là sứ đổ dục vọng Có thể lợi dụng và thao túng cảm xúc Và dục vọng của mỗi cá nhân Dụ dỗ họ trở nên sa đoạn Đối mặt với sứ đổ dục vọng Thì nhất định không được để cho tâm tình Và cảm xúc biến hóa quá mãnh liệt Càng không được biểu hiện ra dục vọng quá rõ ràng Nếu không, sẽ ngay lập tức bị án khống chế từ xa hoặc gieo xuống hạt giống hoặc là trực tiếp bị thúc đẩy. Nó sẽ khiến cho con người bộc lộ ra rất nhiều vấn đề, dần dần xoa đoạn hoặc là mất kiểm soát cảm xúc đúng vào thời khắc quan trọng nhất. Không có cách nào phản kháng được. Đây chỉ là một phần năng lực phi phạm của sứ đổ dục vọng mà tôi nhận ra trong lúc đấu với hắn. Nghe tới đây, lên bỗng hiểu ra một phần nguyên nhân đối phương lại gửi thư đe dọa và khiêu khích mình. Hắn muốn chọc giận mình, khiến cho cảm xúc của mình bị chấn động kịch liệt, từ đó mà chôn xuống hạt giống xa đoạ hoặc là thúc đẩy cảm xúc, khiến cho chúng mất kiểm soát. Điều đó sẽ giúp cho việc ra tay về sau dễ dàng hơn. May mà mình là một người phi phạm đã trải qua rất nhiều sự tình. Lúc ấy mình đã luôn đề phòng cẩn thận. Thời điểm đám người Stuart nhìn thấy lá thư đe dọa, cảm xúc của họ xuất hiện biến hóa rất rõ ràng, thế nên mới bị sứ đổ rục vọng gieo hạt giống xuống. Kỳ nãy, nếu chưa kịp ổn định lại tinh luc ay minh đa luon đe phong can than thoi điem đam nguoi stewart nhin thay la thu đe bọn duc vong gieo hat giong xuong thi nay neu chua kip on đinh lai tinh than bon ho hoàn cảnh nội bộ sẽ trở nên hỗn loạn, khiến người phi phàm chính phủ chung quanh không kịp phản ứng, lại để sư đổ dục vọng càng có thêm cơ hội. Trước đó, mình ở nhà Isengard Stanson vốn cảm thấy thong thả thoải mái, đột nhiên lại toát ra tâm trạng cảnh giác căng thẳng phòng bị. Đó là do cảm xúc của mình bị phóng đại sau. Lên hồi tưởng lại lúc đó cảm thấy là mình vô cùng may mắn. Hóa ra là vậy. Kastlana tựa như cũng được khai sáng rất nhiều thứ. Isengard xoa huyệt Thái Dương mà nói, Tôi cũng suýt nữa bị hắn thao túng cho nên mới bị thương. Sau đó tôi sử dụng một vật phẩm thần kỳ, chơi trốn tìm với hắn trong nhà. Cho đến khi Sherlock tới chơi, ba bên mới xuất hiện trường hợp rằng co, có cơ hội để mà thở. Người trợ lý đáng thương của tôi, vốn đang chờ đến năm mới thì quay nghề, quay về Runburg để làm, để tham gia lễ Misa. Nói tới đây, ông ta thở dài. Khi cảnh sát đến, tôi thở cờ trốn được, dùng nước sông để mà đào thoát. Isengard bổ sung một câu rồi nói Sherlock, Kastlana hai người định phản ứng thế nào đây? Kastlana chẩm mặc trong chốc lát rồi hỏi Ngài Stanson vậy ông có đề nghị gì không? Isengard tiếp lời đầu tiên là nhận bảo hộ của chính phủ ngăn cản sứ đổ dục vọng không dám hành động và cũng hy vọng hắn sớm bị bắt bị giết. Nếu như mong muốn đó không thành chính phủ cũng không có khả năng cứ mãi bảo hộ chúng ta vậy thì chỉ còn có hai lựa chọn thôi một là thay đổi thân phận bao gồm cả người nhà chuyển đến nơi khác nhờ sự giúp đỡ của họ. Tuy nhiên, không ai có thể chắc chắn là sự đổ dục vọng có phát hiện ra hay không. Hai, là chúng ta có thể trực tiếp gia nhập vào tổ chức chính phủ tương ứng, trở thành thành viên vòng ngoài. Điều này đồng nghĩa với việc là thân phận và nơi ở cũng bị thay đổi, nhưng mà sẽ an toàn hơn nhiều. Gia nhập tổ chức chính phủ tương ứng ư? Trái tim máy móc à? Hay là đến Randburg Đến Masset? Gia nhập vào giáo hội thần trí thức và trí tuệ? Vậy thì mình biến thành người có ba họ rồi. À không, là tín đồ ba họ. Lên không hiểu sao có chút cảm giác khoang đường. Hắn suy tư rồi hỏi ý kiến. Không còn giải pháp nào khác nữa à? Cùng lúc thì biểu cảm của Katlana cũng chẳng thay đổi, tựa như đang ngẫm nghĩ cái gì. Isengard vuốt cái tẩu thuốc mà nói, có chứ. Chính là chúng ta bắt tay với nhau, sáng tạo ra cơ hội, mau chóng tìm kiếm và ngăn chặn sứ đổ của dục vọng. Đương nhiên, kết quả hoàn hảo nhất là trực tiếp, giết chặt, chết hắn. Trước đề nghị của Isengard, lên cũng không phản ứng gì nhiều. Hắn chỉ nhìn vào cánh cửa đóng chặt mà nói. Theo như tôi biết, ác ma có thể dự đoán nguy hiểm từ trước khi chúng ta hành động, và chúng còn có thể xác định được nguồn gốc của nguy hiểm và cũng biết cách phản ứng hữu hiệu. Chúng ta rất khó để tìm ra và ngăn chặn hắn. Isengard nhẹ gật đầu, quả thực là vậy, nhưng mà vẫn có cách giải quyết. Ông có biện pháp gì? Kastwana hỏi ngay. Isengard mỉm cười. Trong lúc chiến đấu trực diện với hắn, tôi đã chứng kiến năng lực dự báo nguy hiểm rồi, cho nên biết sơ qua và ưu và nhược điểm của nó. Một ác ma quả thật có thể phát giác ra nguy hiểm, thậm chí trước một thời gian khá dài. Chỉ cần chúng ta mà lên kế hoạch và mưu đổ nhắm vào hắn, hắn sẽ nhận được dự cảm tương ứng. Đương nhiên, đó phải là thứ thực sự nguy hại tới hắn kìa. Không, thực ra thì các loại ác ma khác nhau, điểm mạnh và điểm yếu cũng sẽ khác nhau, có kẻ chỉ phát giác ra được, trước mười mấy hoặc hai mươi phút mà thôi. Lên thầm phản bác nhưng lại không mở miệng. Isengard tiếp tục. Điểm yếu của loại năng lực dự báo này là, nó chỉ có thể phát hiện ra nguy hiểm bắt nguồn từ ai, bắt nguồn từ nơi nào, chứ không thể biết chi tiết nguy hiểm đó là gì. Chúng ta có thể lợi dụng điều này để tạo ra cơ hội. Cơ hội gì chứ? Tôi không nghĩ một ác ma dự báo được nguy hiểm lại có thể rơi vào bẫy của chúng ta. Kastlana không quá tin tưởng. Lên cũng gật đầu phụ họa. Đương nhiên, mình có thể lên bản xương xám để lừa gạt sứ đổ dục vọng kia khiến hắn không thể dự đoán nguy hiểm trước quá lâu nhưng sao mình có thể để lộ xương xám trước mặt người khác được, lên âm thầm bổ sung Isengard cười nói, bình thường thì đúng là không được, nhưng mà thế giới phi phạm thì luôn tồn tại những thứ khó mà tưởng tượng nổi tôi là danh sách 7 người nắm giữ trí thức của đường tắt độc giả cũng có thể gọi là thám tử tôi thẳng thắn nói cho hai người biết chính là vì muốn chân thành hợp tác Chỉ danh sách 7 thôi à? Làm sao một danh sách 7 mà có thể thoát khỏi tay một sứ đổ rục vọng được chứ? Có vẻ như, Ngài Stanson sở hữu vật phẩm thần kỳ rất mạnh, nên hiểu ra, điều chỉnh lại tư thế ngồi. Người nắm giữ chi thức có thể duc vong đuoc chu co ve nhu chế năng lực nguoi nam giu tri thuc co the báo nguy hiểm của sứ đổ dục vọng sau. Vlad Kastlana nghiêng người về phía trước mà hỏi. Không, Isengard cười, nhưng mà tôi có một chiếc nhẫn, nó bắt nguồn từ một vị danh sách 6 ở trong đường tắt độc giả, bị mất khống chế, Nó có thể giúp tôi nhận ra, thấy rõ và nhớ kỹ tất cả các loại năng lực phi phạm. Đương nhiên, năng lực càng mạnh thì tỷ lệ thất bại càng cao. À, giáo hội chúng tôi có một câu châm ngôn là toàn trí, tức là toàn năng. Sao mà nghe quen thế vậy? Hơn nữa còn giống như mô tả của vật phẩm đó. Lên đang cố nhớ lại. Gã đã trông thấy Isengard lấy ra một chiếc nhẫn rực rỡ và sáng bóng. Chiếc nhẫn kia khảm rất nhiều kim cương vụn ở quanh một viên ngọc lục bảo màu xanh biếc trông như mắt người. Vừa nhìn thấy chiếc nhẫn này, lên liền đứng hình tựa như tâm trí làm việc quá độ vậy. Nó... nó chẳng phải chính là vật phong ấn 2081 sao? Isengard Stanson chính là quý ngại con mắt trí tuệ ư? Lên kinh ngạc di rời ánh mắt từ chiếc ghế bành lên vị thám tử đang ngồi đó. Chiếc nhẫn kia chính là vật phong ấn 2081 mà con mắt trí tuệ đã khoe với hắn, cũng đã sử dụng nhiều lần trong tụ hội người phi phạm còn mắt trí tuệ danh hiệu này nghe đúng là có vẻ liên quan đến giáo hội thần trí thức và trí tuệ mà lên lợi dụng năng lực khống chế vẻ mặt của tên hề lặng lẽ đánh giá isengard stanson cuối cùng hắn nhận ra vị thám tử lượng danh này có vài đường nét đúng là hao hao giống với quỹ ngải còn mắt trí tuệ nhưng mà vẫn có vài chi tiết cực kỳ khác biệt năng lực ngụy trang mạnh thật có phải là nhờ vào năng lực của hai hay không đây lên phán đoán sơ bộ lúc này hắn liền tưởng tượng ra chẳng cảnh Nếu như ngài Stanson đã nói mọi người hợp tác lại để đối phó với sứ đổ dục vọng, thì điều quan trọng nhất chính là thẳng thắn. Tôi đã giới thiệu tên danh sách và vật phẩm thân kỳ của mình rồi, đến phiên mọi người đó. Thế thì, mình nên nói gì đây? Lặng lẽ rất Trâm Ngọc Thái Dương đã mua từ chỗ ông ta ra sau. Đến lúc ấy liệu ông ta có bảo, được lắm, hóa ra là tên nhóc nhà cậu hay không? Thời điểm Clint còn đang biên màn bất định thì Kastlana đã nhìn trước nhắn của Isengard vừa hâm mộ vừa nghi hoặc mò hỏi. Ông định mô phỏng lại năng lực gì để đối phó với dự báo nguy hiểm của sứ đổ dục vọng chứ? Isengard nhếch miệng khẽ cười. Năng lực dự báo nguy hiểm của ác ma? Giờ khóc này, ông ta tựa như một con hổ ly có tóc hoa dâm. À, vậy cũng được sao? Lên nhất thời không muốn tìm hiểu thao tác đó nó ra làm sao? Trong thấy dáng vẻ bối rối của hắn và Kaslana, Isengard mỉm cười giải thích. Bước thứ nhất chính là điều mà chúng ta đang làm hiện tại. Dựng lên một âm mưu có thể thực sự gây nguy hại Với sứ đổ dục vọng Và có thể thực hiện được Bước thứ hai, sứ đổ dục vọng sẽ cảm nhận được nguy hiểm Và biết nó bắt nguồn từ chúng ta Bắt nguồn từ chỗ này Bước thứ ba, vốn là một ác ma Nếu không có chuẩn bị trước Sẽ có một vài thứ mà bản năng quán không cách nào thay đổi và năng đầu tiên chính là phải bóp chết mối nguy Hoặc là trả thù chúng ta Sau đó thì hắn mới cân nhắc đến tình huống hiện tại Nó có phù hợp để phản công hay không Hoặc là nên lựa chọn rời đi Bước thứ tư, chúng ta mô phỏng năng lực dự báo nguy hiểm, phát hiện mối đe dọa đến từ sứ đổ dục vọng và cũng làm lộ vị trí hiện tại quán. Đây, đây đúng là thao tác của thần nha, lên cực kỳ kinh ngạc. Nhưng mà tiếp theo thì sau Sứ đổ dục vọng mà vừa phát hiện ra vấn đề sẽ lập tức chạy trốn, chúng ta làm sao đuổi kịp được. Hắn lại đưa ra một cái mối hổ nghi khác. Vì Sengat nhìn cả hai người lại cười. Căn cứ vào suy đoán của tôi hiện giờ chắc chắn là hắn đang đẩn nấp quanh đây thôi vì vừa để điều khiển cảm xúc của người khác lại vừa có một khoảng cách hạn chế hồi nãy hắn đã dẫn dắt đám người steward mất kiểm soát về mặt cảm xúc sau khi tôi thoát khỏi cuộc truy đuổi nguyên nhân rất lâu sau tôi mới xuất hiện trở lại là bởi vì tôi đã thảo luận kế hoạch với cả gác đêm trái tim máy móc và quân đội họ sẽ gửi hai cho đến ba nhóm người tới canh gác ở khu vực quanh đây mấy khu vực tách ra đều có biệt danh riêng <cười> Đây đều là những chuyện mà sứ đổ dục vọng có thể dự liệu trước. Dù có cảm thấy nguy hiểm thì hắn cũng cho rằng đây là điều hết sức bình thường. Nếu tôi xác định được vị trí của hắn thì sẽ lập tức báo cáo cho người phi phạm của chính phủ, và họ sẽ nhanh chóng phong tỏa khu vực này, bao vây tầng tầng lớp lớp. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ, làm sao chúng ta báo cáo được cho người phi phạm của chính phủ? Nếu như không thể bắt hắn trong vòng vài giây, sứ đổ dục vọng sẽ chạy ngay. đương nhiên, nếu hành động lần này không có thành công, hắn cũng sẽ rời đi. Lên suy tư nói Nếu thế thì chúng ta hết cách Chẳng có biện pháp nào có thể hoàn toàn tuyệt đối cả Chỉ có thể chờ quá trình hoạt động Của vật phong ấn hoàn thành Đến khi ấy sứ đổ dục vọng hẳn đã rời Khỏi Bách Lung từ lâu Nhưng hắn cũng có thể quay lại bất cứ lúc nào Isengard giải thích Ông ta chợt lấy ra một vật phẩm màu vàng lớn cỡ bàn tay Hình dạng như một cái máy điện báo cỡ nhỏ Nhưng mà có một cái loa Đây là một món vật phong ấn khác Có thể phát ra tiếng của tôi Trong bán kính 5 km gắt cười mà giới thiệu. Ảnh hưởng xấu của nó là một khi đã dùng rồi, thì mọi âm thanh trong bán kính năm km sẽ truyền vào trong tai người sử dụng và diễn ra rất lâu. Đường nhiên, tôi có thể mô phỏng một loại năng lực phi phàm tương tự, nhưng mà hiệu quả sẽ yếu hơn. Castellana nghe xong hơi cau mày. Đã có người phi phàm của chính phủ rồi, thì ông đâu cần phải hợp tác với chúng tôi nữa. Isengard cẩn thận đeo vật phong ấn 2081 lên, thành khẩn nói. Vì tôi không muốn đánh động sứ đổ dục vọng quá sớm, có một khu vực vô hiệu hóa năng lực ở gần đây, nếu mục tiêu thực sự ở quanh đây, ba người chúng ta giúp đỡ lẫn nhau, cố gắng tìm chân hắn. Tôi thì không thành vấn đề, nên hơi nghĩ liền đáp ứng. Kastlana cũng gật đầu. Ngài Stanson, thật ra ông không cần phải giải thích nhiều như vậy, chúng tôi vẫn sẽ hợp tác vì bản thân. <cười> giải thích chính là một phần của mưu đồ mà chấp thuận hiệp định, nghĩa là bắt đầu thực hiện. Isengard khép hờ mắt lại chiếc ngấn ngọc lục bảo trên tay ông ta bắt đầu lóe lên sắc màu xanh sẫm bỗng nhiên Isengard đứng bật dậy biểu cảm nghiêm trọng chỉ lên trên hắn đang ở ngay trên tầng len và Glasslana cũng đứng bật dậy một thì chuẩn bị búng tay cái tách đốt cháy tầng hai để trực tiếp vọt lên một người thì theo Isengard tan dần chạy về phía cửa họ đều không nghĩ rằng là sứ đồ dục vọng lại to gan đến vậy lần hành động trước đó đã thất bại mán còn dám quanh quẩn ở đây lại ở lại ngay số 15 của phố Mink chẳng lẽ lúc mà chúng ta đang thảo luận phương án đối phó thì đã trực tiếp trốn trên tầng 2 lạnh lùng nhìn xuống hết thảy sau lên bỗng nhiên lóe lên ý nghĩ đó đến lúc đó hắn nhìn thấy con mắt của Kaslana đột nhiên đỏ quạch nắm chặt tay phải lại đấm thẳng vào lưng của Isengard Stanson đây đây là đồng tử co rụt lại chỉ chốc lát đã hiểu ra rất nhiều chuyện chú đồ dục vọng vốn không trốn là vì ý đã có sắp xếp của mình Vẫn còn một người mà bị y chôn xuống hạt giống nhưng chưa có thúc đẩy mà người đó chính là Kastlana một trong ba người phi phạm ít ỏi ở đây Nguyên nhân hành động bất thành kia dễ bị hóa giải là vì muốn làm cho cả đám bớt cảnh giác đi rồi chờ đến thời khắc mấu chốt mới khiến cho Kastlana mất kiểm soát cảm xúc Mục tiêu lớn nhất của sứ đổ dục vọng vẫn nhắm tới Isengard Âm hiểm thật Lên búng tay tạo ra một viên đạn không khí bắn về phía Kastlana cùng lúc hắn la lên cẩn thận. Eisengard cũng là người có kinh nghiệm phong phú, không quan tâm tình hình ra sao trực tiếp bổ nhào về phía trước. Nhưng Caslana lại không nhìn đạn, để mặc cho nó bắn trúng cánh tay, máu vàng tung tóe. Ầm, uhm. cô ta đấm thẳng vào lưng của Eisengard, cả người cũng nhau về phía ông ta. Rắc, lên nghe thấy tiếng gãy xương mà vị trí hai người va vào nhau lại chính là khu vực xương sống rất nguy hiểm. Lên nhìn thấy phần lưng của Eisengard tan sần, lóm vào cũng cảm thấy sống lưng mình nhưng nhức, bịch. Isengard ngã lăn ra đất, đau đến nỗi suýt bất tỉnh. Caslana vừa đấm xong một cú kia thì đứng ngay ra tại chỗ, ánh mắt mờ mịt thở phi phò, chán đổ đầy mồ hôi lạnh, nhưng cũng ngừng việc tấn công. Dường như cô ta vừa phải trải qua một cơn ác mộng dài đẳng đắng vì mất kiểm soát cảm xúc. Tất cả sức mạnh đã tan biến sau cơn bộc phát bàn nẫy. Phù, thân thể của Caslana lây động rồi đổ phịch xuống lên thì nhau mắt lại chạy tới bên cạnh Isengard Stanson. Hắn ngồi xuống định đỡ ông ta dậy. Isengard cục xuống, đầu đớn kêu lên, chạy mau. Đừng lo cho tôi. Hiện nhiên là ông ta không hề cho rằng một nhóm ba người, mà một người thì bị thương nghiêm trọng, một người mới hết sức mạnh, lại có thể ngăn chặn được sứ đổ dục vọng, cho nên mới muốn lên chạy đi ngay lập tức để thông báo cho người phi phạm chính phủ. Nếu không, cả ba sẽ chết ngay tại trạng. Cùng lúc thì Isengard gian nan giơ tay phải lên, đang định dùng năng lực phi phạm để đánh tiếng, cho người phi phạm chính phủ ở xa, phải chú ý điều khác thường. Còn chiếc máy điện báo mini kia đã bị văng vào tường lúc này, cũng bay theo Isengard. Lên hơi do dự đang chuẩn bị quyết định thì bỗng nhìn thấy chất lỏng màu đen đặc dính trên trần nhà chảy xuống, rồi nhanh chóng ngưng tụ thành một thân ảnh đen kịt. Thân ảnh kia tự nhiên được bao phủ trong một lớp vải đen dày đặc, chỉ lộ ra một đôi mắt lạnh lùng vừa thấy y lên dường như cảm nhận được những cảm xúc và dục vọng mãnh liệt nhất của một sinh vật sống sợ hãi phẫn nộ tham lam ghen ghét đói khát dâm dục sự đồ dục vọng không lãng phí cục diện mà y đã vất vả tạo ra lập tức bước vào căn phòng mà lúc này trong ba vị thám tử thì Kastlana đã kiệt sức vì vừa bùng nổ cảm xúc Isengard Stanson bị gãy xương sống một cách nghiêm trọng cho nên không quản sức chiến đấu chỉ còn mỗi lên là bình an vô sự Tuy nhiên ngoài súng ngắn ổ quay và đạn phi phàm, tất cả vật phẩm thần kỳ của hắn đều để trên xương xám và hiện giờ đối diện với hắn là một sư đồ dục vọng danh sách năm, một cường giả có năng lực bồi dưỡng cả con chó ác ma. Đúng lúc này thì khóe miệng của Glenn nhếch lên, hắn đặt vào, à, hắn đặt tay vào vết thương sau lưng của Isengard gã quẹt một cái, vết thương lồi lõm một cột sống lập tức được chuyển rời sang bên cạnh, yên vị trên một chiếc xương sườn, năng lực phi phàm thần kỳ nhất của ảo thuật gia co nang luc boi duong ca con cho ac ma đung luc nay thi khoe mieng cua lên nhech len han đat vao han đat tay vao vet thuong sau lung cua isengard ga quet mot cai vet thuong loi lom mot cot song lap tuc đuoc chuyen roi sang ben canh yen vi tren mot chiec xuong suon nang luc phi pham than ky nhat cua ao thuat gia Chính là chuyển rời tổn thương. Nó có thể chuyển vết thương trên thân thể sang vị trí khác, hóa thương nghiêm trọng thành thương nhẹ, nhưng lại không thể chuyển qua người khác hoặc là vật phẩm khác. Tên vừa nhìn thấy Isengard bị thương thì đã nghĩ ngay đến biện pháp đối phó tiếp theo. Trước tiên là phải giả vờ như là đã hết cách khiến cho sứ rổ dục vọng hiện thân. Tiếp theo sẽ chuyển rời vết thương của Ngài Thám Tử đi khiến ông ta chỉ còn bị gãy xương sườn nhẹ. Lúc này Klen tin chắc là Isengard cùng với mình đối phó với sứ đổ dục vọng được. Đây chính là bản năng vùng vẫy dãy chết của nhân loại. Nhờ đó, dù sứ đổ dục vọng có phát hiện tình huống trạch ngoài dự liệu cũng không kịp thoát khỏi việc rằng co. Tới khi Klen hoàn thành trị liệu bắt tay với thám tử lừng danh sắc quấn lấy mục tiêu kéo dài thời gian để chờ đợi người phi phạm chính phủ tới. Gần như cùng lúc thì chiếc nhẫn mà Isengard đang đeo bỗng tỏa ránh sáng xanh nhẹ nhẹ tràn ngập sức sống Được một quang sáng mở bao phủ lên cơ thể, ông ta nhanh chóng hồi phục, phần xương sườn liền được chữa khỏi ngay. Vì thám tử lưng danh này khó sở vừa nãy là thật, nhưng bó tay toàn tập là giả. Nhưng mà điều này lại trùng hợp với sự giúp đỡ của Glenn. vốn định chờ thời điểm ra tay, xu độ dục vọng, nhìn thấy cảnh này, con mắt đột nhiên trợn ngược ra, thân hình đứng nguyên tại chỗ. Chưa bị quấn vào cho nên y lập tức xoay người chạy về phía cửa sổ. Trong quá trình ấy, thân thể của y nhanh chóng sụp đổ, hóa thành chất lỏng đặc quánh màu đen chất lỏng chìm xuống lòng đất ngấm vào vách tường trong nháy mắt không còn bóng dáng lên giơ tay phải lên chỉ kịp búng một phát đàn không khí xuyên qua cửa sổ mở rộng bắn ra ngoài thổi bùng lên tia lửa nhưng sứ đổ dục vọng đã hoàn toàn biến mất chạy nhanh thật chẳng hề do dự gì luôn ngươi có phải là ác ma không vậy kiểu này thì về sau càng thêm khổ rồi cái miệng của lên co giật quay đầu nhìn về phía isengard stanson đang đứng bên cạnh Vì thám tử lương danh này cũng vừa vặn nhìn hắn Ông biết trị liệu Cậu biết trị liệu Hai người đồng thanh hỏi một vấn đề y hệt nhau Sau khi liếc mắt nhìn nhau Isengard lắc đầu cười khổ nói Tôi không ngờ là cái bẫy mà chúng ta răng sẵn Lại khiến hắn chạy mất Lúc nói chuyện chiếc nhấn trên tay lại sáng lên Còn ông ta thì nhìn quanh bốn phía Xác nhận sự đổ dục vọng đúng là đã rời đi Isengard giải thích Chiều nay tôi không có cơ hội Mô phỏng lại loại năng lực trị liệu Sau đó tôi tin rằng chính mình có thể dùng nó để bẫy sứ đồ dục vọng khiến hắn tưởng là tôi bị thương cho nên tôi mới băng bó khoa trương như vậy ông ta chỉ vào phần độn trên cánh tay gần bả vai quả nhiên là nó hiệu quả nhưng tôi không ngờ cậu cũng có thể xử lý vết thương nghiêm trọng thành ra y sen gát khe khẽ thở dài <cười> kết quả cả hai đều nghĩ tới vị trị liệu thương tích chẳng ai quấy rối sứ đồ dục vọng cả khiến y vừa phát hiện chuyện không ổn thì lập tức co đầu chạy trốn Cả Stanson và mình đều có sự sắp xếp sẵn, có con át chủ bài mà sứ đổ dục vọng không biết và đều muốn dùng nó để lừa đối phương một phen. Ai ngờ lại triệt tiêu lẫn nhau, thả hắn đi mất. Đây chính là hai cái tích cực nhân vào nhau thì thành tiêu cực sau. Lên mỉm cười với đặc dĩ mà nói. Đây là vì chúng ta không đủ hiểu đối phương cho nên mới phối hợp không ăn ý. Không, là lỗi của tôi. Y Sơn Gác thành thần nói, Chồng thấy Trông không hề chạy trốn, hoặc là bảo vệ bản thân, mà lại tiến tới giúp đỡ tôi, thì tôi nên hiểu rằng cậu hoàn toàn không hề hoảng loạn. Cậu tin tưởng và có biện pháp. Tôi xảo thay, lúc đeo chiếc nhẫn này vào thì đầu óc tôi lại phải duy trì ở trạng thái vận hành cao độ, khó mà nghĩ tới những chuyện ngoài lề. Vật phong ấn 2081 này có tác dụng phụ là bị động giảm trí thông minh của người dùng sau. luyền cởi nói, Ngài Stanson, giờ không phải lúc thảo luận xem ai là người chịu trách nhiệm. số đồ dục vọng đã đào tẩu. Chúng ta phải nên suy xét hành động tiếp theo thế nào. Isengard vừa tháo nhẫn, vừa bước vào phòng khách mà nói, Người phi phàm chính phủ sẽ sớm tới đời thôi. Tôi qua chỗ nhóm Stewart một chút, trấn an bọn họ. Sau đó tôi sẽ nghĩ ra một kế hoạch khác. Có muốn tham gia với tôi, hay là tự mình hành động? Người phi phàm chính phủ ư? Trước đó Ngài Stanson đã nhắc tới kẻ gác đêm, trái tim máy móc và quân đội. Làm ơn đừng có là người quen. Linh tính trực giác của mình, không thấy cảnh báo gì cả. Chắc không phải. Ngài Stanson đây là để mình nhân cơ hội dọn dẹp một chút xử lý những vật phẩm vậy nhạy cảm để không bị những người vi phạm của chính phủ, không có thân thiện làm khó dễ. Lên trong nháy mắt đã nghĩ tới rất nhiều thứ, suy tư rồi hỏi. Ngài Stanson Vừa lúc vừa rồi ông bảo đã nắm chắc vị trí của sứ đổ dục vọng thì hắn ở đâu vậy? Eason Gat ngắm nghĩ rồi bảo phòng ngủ của cậu, hắn ngồi trước bàn sách ngạo mạn thật lên nhìn ra ngoài cửa sổ Tôi kiểm tra chỗ đó một chút xem còn vết tích nào sót lại không. Nếu có thể biết được hình dạng thực sự của sứ đổ dục vọng thì chắc chắn đuổi bắt sẽ dễ hơn. Nhưng chuyện khác thì đành phải làm phiền ông rồi. Được, Isengard bước qua chỗ khác, đỡ Kaswana đã bị suy yếu dậy. thấy cảnh này lên bỗng nhiên hơi buồn cười. Vừa rồi thảo luận nhiều như vậy, chuẩn bị kích cả như thế, kết quả cuối cùng vẫn không thể ngăn được sứ đổ dục vọng lại thành ra thế này. Dù đã chuẩn bị trước, mà vẫn có thể gặp chuyện ngoài ý muốn, thế nên ảo thật ra mới chỉ nằm ở danh sách bảy mà thôi. Rời phòng, lên bước thẳng lên tầng 2 tiến vào phòng ngủ. Nội thất bên trong y nguyên như cũ, ngay cả khoảng cách sắp xếp giữa cây ghế và bản sách cũng không đổi. Nhưng Glen lại mơ hồ thấy được một thân ảnh được bao bọc bởi chất lỏng màu đen kịt, y ngồi đó nhìn thẳng về phía trước, vừa kiên nhẫn vừa bình tĩnh trở đợi cơ hội, và không hồ là kẻ máu lạnh. Glen nhìn cửa sổ kính, cảm thấy nếu nó phản chiếu thì chắc là có thể xem bói ra thứ gì đó đường tắt ác ma cực kỳ am hiểu cách phạm tội cho nên chắc chắn sẽ không dễ dàng tìm ra manh mối nhưng mình vẫn có thể lên màn xương xám để thử một chút lên kiểm tra một vòng bắt đầu tiện tay tiêu hủy đi ít bút ký thần bí học hắn xử lý ổn thỏa xong không lâu thì đã nhìn thấy hai người lạ bước lên lầu đi đầu là một người đàn ông có khuôn mặt góc cạnh mái tóc nâu cứng cáp xõa tung và rối bời ông ta cầm trên tay Một cái gương bạc cổ kính có in họa tiết hoa văn kỳ dị. Hai bên gương khảm đa quý đen trang trí giống như một con mắt. Xin chào ngài Moriarty. Tôi là Isut Begna của giáo hội Thần Hơi Nước và Máy Móc. Tôi có thể kiểm tra qua nơi này một chút không? Lên gật đầu nói, không thành vấn đề. Hắn chợt khách sáo hỏi. Tôi có cần đi theo, trả lời mọi câu hỏi của ngài không? Được, vậy thì làm phiền anh. Ngài Stanson đã đề cập qua hoàn cảnh của anh rồi. Eshurt lộ ra nụ cười. Mấy đội viên phía sông ta dùng đủ loại thái độ đối với Glenn, người không quan tâm, người hiếu kỷ, người mang theo thái độ thủ địch thấy rõ. Hoàn cảnh của tôi ư? Ngài Stunson rốt cuộc đã giới thiệu tôi thành thế nào vậy? Biến tấu ra cái loại chuyện gì rồi? Glenn suy nghĩ vòng vòng đi cạnh Eshurt, lần nữa bước vào phòng ngủ, còn những người phi phạm chính phủ khác thì được chia hai người một tổ phần tán ra phụ trách những khu vực khác trên tầng hai. Đây chính là nơi mà sứ đồ dục vọng đã ngồi sau. Ysut e chỉ vào cái ghế đặt trước bản sách mà hỏi. Ông ta đã rõ ràng là hỏi thăm qua Isengard rồi. Đúng thế, lên thản nhiên đáp. Ysut e không nói gì nữa, mà cầm chiếc gương bạc lên, dùng tay khải khẽ vút ve mặt ngoài ba lần. Ông ta hơi ngừng lại rồi chầm rộng mở miệng. Nhưng ngại Haron đáng kính. Câu hỏi của tôi là ác ma đã ngồi khai khe vuốt đây, có hình lai roi trầm như Thưa ngai haron nào? Ánh đèn đa ngoi phía bỗng nhiên tối lại tựa như là ngự trong một đêm mưa sương mờ mịt vậy ở bên trên gương bạc hiện lên từng đợt thủy quang gợn sóng hội tụ ra một cảnh tượng một người bị bao trùm bởi chất dính đặc quánh quay lưng về phía cửa sổ đối diện vào với giường ngủ ngay sau đó khung cảnh biến đổi chiếc gương ở trong góc phòng lờ mờ chiếu rọi ra một khuôn mặt cũng bị màu đen che giấu nhưng có thể thấy được một vài đường nét sứ đồ dục vọng này có xương gò má cao và một đôi mắt xanh lạnh lẽo Nhìn thấy hình ảnh trong gương bạc lên liền lộ ra biểu cảm đâm chiêu. Tấm gương này quyển năng thật đó, thậm chí nó còn có tên nữa, hình như nó là vật phong ấn sống. Loại đồ vật này thì không quá nguy hiểm, nhưng lại rất khó phong ấn. Không phải là tình huống đặc biệt thì rất ít khi lấy ra dùng. Cái vị tên Beckna này từ trái tim máy móc có vẻ như là thành viên cao cấp ở đây, có lẽ là chấp sự, chắc chắn là người không đơn giản. Bói toán cũng có giới hạn, Cho nên kết quả nhận được cùng lắm thì chỉ giống với hình ảnh ở trên chiếc gương bạc kia, dù có lên trên màn xương xám, mình cũng không thể nhận được cái gì tốt hơn. Chẳng có cách nào để xác nhận hình dạng thực sự của sứ đổ dục vọng hết, có vô số người bách lung này hợp với điều kiện xương vỏ má cao và có mắt màu xanh. Khi mà Klein còn đang lạc trôi trong dòng suy nghĩ, trang cảnh hiện ra giữa gương bạc đã nhanh chóng biến mất, sau đó từng dòng chữ màu đỏ như máu phát họa trên mặt gương căn cứ vào nguyên tắc trao đổi đồng giá đến lượt ta đặt ra câu hỏi nếu như ngươi trả lời sai hoặc nói dối thì sẽ phải tiếp nhận nhiệm vụ hoặc chịu sự trừng phạt lên thấy thế, thế nhướng mẩy lên đây là gương chu ỏ à thật là thú vị từng giọt máu đỏ tươi chậm rãi biến thành hàng chữ mới câu văn mới tên thật của hồng quang là gì hồng quang một trong những thủ lĩnh của hội anh em tịnh quang ư một trong bảy ánh sáng ở chỗ cao trong linh giới ư Lên nghiêm túc nghĩ ngợi, nhận ra là mình không biết câu trả lời. Chỉ biết mỗi hoảng quang Venetan thôi. Tiết hầu của Isus chuyển động, chán vã mổ hôi. Sau khoảng im lặng ngắn ngủi, ông ta trầm giọng đáp. Na đi đét. Sai. Máu trên mặt kính lại biến đổi, nhiệm vụ hay trừng phạt. Biểu cảm trên mặt của Isus rõ ràng là hơi dễ ruộng Cuối cùng ông ta thở dài, trừng phạt. Vừa dứt lời thì một tia sác màu bạc trắng bất ngờ hiện ra từ nơi nào đó phóng xuống đánh trúng đỉnh đầu ông ta xoet tóc của y dựng đứng lên cơ thể đổ gục cái rầm toàn thân bốc lên khói đen xèo xèo nhưng chiếc gương kia lại không rơi xuống đất cùng với ông ta mà nó tự trôi nổi giữa không trung rồi từ từ hạ xuống mặt bàn qua hai giây y mới run rẩy bám vào ghế nâng người dậy ngồi xuống sau đó vừa run lại bẩy vừa thở dốc lên chứng kiến hết thầy mà không dám nói gì hết hơn nửa ngày Mà hắn cũng không biết nên phản ứng ra sao cả. Sau một lát, e vừa hồi phục được một chút, nhìn hắn cười miễn cưỡng. Chắc anh từng nghe về vật phong ấn rồi, hắn biết chúng có tác dụng phụ. Đúng vậy. Lên nhìn chật e vật đứng dậy, bỗng hiểu ra tại sao tóc ông ta lại cứng, lại dối, lại xóa sợi như thế rồi. Lên nhịn không được mà nói. Thật ra thì ngài có thể tự làm mà, không cần phải hỏi ngay trước mặt tôi đâu. Ồ, yêu cầu của chiếc gương này là Phải có người mục kích ngay bên cạnh, y e sớt vẫn còn run lên. Rất có trì giác nha. Glen tiến tới hai bước đến bên cạnh bàn, hơi hiếu kỳ đánh giá mặt gương bạc này vài lần. Phát hiện vật phong ấn này trừ những họa tiết và văn kỳ dị và hai con mắt trang trí ra thì nó chẳng có gì đặc biệt hết. Y e sớt quay lưng về phía hắn, lắc tay cười. Anh cũng có thể đặt câu hỏi với nó, chúng tôi không phiền đâu. Không, tôi đâu có ý đó chứ. Glen làm sao mà dám chơi trò chu update với cái thứ tương tự như là bàn cầu cơ này. Lúc nói, hắn thử chạm vào cái viền của tấm gương bạc, cảm giác lạnh băng như chạm vào kim loại. Lên vừa toát ra ý nghĩa đó, thì đã thấy trên mặt gương, nhẹ nhẹ run lên hai lần, sau đó cấp tốc, hiện ra hai dòng chữ màu trắng. Người hầu trung thành và kiêm tốn của ngài, Haron, sẽ công hiến sức, sức lực vì ngài. Ây! Lên thấy vậy ngây ngửi ra, doán lặng lẽ rời khỏi bàn sách mà không hề có biểu cảm lạ thường. Cái này là thế chó nào? Vừa nãy tấm gương này còn vô cùng lạnh lùng chơi trỏ trù ọt đết với người khác cơ mà. Tại sao đảo mắt nó lại trở thành như vậy rồi? Lên vừa buồn cười lại vừa cảm thấy nghi hoặc. Anh nhanh chóng suy đoán dựa trên thông tin đã thu thập được. Gương bạc này biết tên thật của Hồng Quang hình như có quan hệ gì đó với linh giới rồi. Mà mảnh không gian thần bí trên màn xương xam có vẻ cũng là một tồn tại có liên hệ với linh giới. Ít nhất thì khi mình triệu hoán chính mình Lúc xuyên qua cánh cổng, có thể thấy nơi này dạng như linh giới. Chiếc gương tên là Haro này đã nhận ra khí tức của xương xám rồi sau. Trong lúc suy nghĩ lập là Clint đã nhìn thấy. Y suất tỉnh táo lại, đứng dậy một lần nữa, cầm chiếc gương bạc cổ kính lên. Còn hai đội viên khác trong phòng thì không tỏ vẻ gì, tìm tòa một cách không mục đích. Sau thời gian kiểm tra, lên cáo biệt đám người Y đi xuống phòng khách để tìm Stanson. Ok.